chờ một vân giao lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sắc trời đã sắt hắc việt vương chính ôm hải tử ở trong phòng qua lại đi lại phụ tử hai người ngươi chạm vào ta nắm tay ta chạm vào ngươi cảm còn thường thường nhẹ nhàng cọ một cọ cái chán bộ dáng phá lệ thân mật một vân giao không khỏi sửng sốt như vậy hình ảnh nói như thế nào đâu thiết hán nhu tình dù sao chỉ cần xem một cái khiến cho người cảm thấy trong lòng sinh ấm việt vương trong lúc lơ đãng quay đầu Vừa lúc nhìn đến một vân giao mỉm cười bộ dáng, không khỏi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, giao nhi, ngươi tỉnh. Ân, hai tử tỉnh đã bao lâu? Không bao lâu, ta bồi hắn chơi, ta không bồi hắn nói, hắn liền khóc, nhìn quay đáng thương. Việt vương cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy quân bách, hắn không thế nào am hiểu biểu đạt trong lòng cảm tình, có đôi khi càng để ý, càng là cảm thấy như thế nào đối đãi đều không đủ trân trọng, giống như là đối chính mình nhi tử. Mỗi lần nhìn đến hắn nhíu mày đều cảm thấy đau lòng, muốn hống một hống, lại cảm thấy hắn quá mức yêu ớt mà không dám thân cận. Một vân dao trong mắt ý cười càng đậm, vậy vất vả tứ ra, ta cảm giác mệnh thật sự, muốn ngủ tiếp trong chốc lát. Ân, không vất vả, vậy ngươi ngủ đi, ta cùng nhi tử đến bên cạnh đi chơi. Việt vương cảm thấy mỹ Man ôm hải tử đến ra ngoài, chỉ tiếp, hải tử nghe được một vân dao thanh âm, trực tiếp xoay đầu đi. Múa may tay nhỏ tìm chính mình mẫu thân. Việt vương còn tưởng kiên trì trong chốc lát, nhưng hải tử lại rất không cho mặt mũi, thấy nhà mình mẫu thân không ôm chính mình, lập tức bẹp cái miệng nhỏ bắt đầu lã trã chứ khóc. Việt vương chỉ có thể đem hải tử đưa đến một vân dao trong lòng ngực, xem cái kia tiểu tử thúi nết môi một bộ đắc ý bộ dáng, trong lòng âm thầm nói một câu, tiểu không lương tâm. Nghỉ ngơi một ngày, một vân dao đi nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu đơn độc chuẩn bị ra tới phòng. Hai người đem ngọc hoa cung thiên điện bay lên không ra tới một đại gian, bên trong bãi đầy cấp hải tử các loại đồ vật, lớn đến tiểu giường, ngựa gỗ, nhỏ đến tiểu cổ, hổ đông, có thể nói là cái gì cần có đều có. Một vân dao nhìn vui sướng không thôi, trong tay cầm hổ đông hơi có chút yêu thích không buông tay y tứ. hai tử cũng thức thích, tuy rằng trên tay sức lực không đủ, nhưng cũ chấp nhất bắt lấy hổ đông nết lên tới lỗ thai nhỏ, thậm chí còn muốn đem hổ đông để vào trong miệng cắn. bộ dáng hết sức chọc người chịu mến ba ngày hậu cung yến văn võ ba quan tề tụ tiến hội một mảnh náo nhiệt tề mẫn đi đầu hướng việt vương kính rượu nôn ngữ gian tràn đầy kính nể chi ý mặt khác quan viên một mảnh phụ họa tiếng động trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ đến nôi phía trước nhân cơ hội tham tấu việt vương những cái đó quan viên ở bắc cương bị bình định lúc sau đã biếm quan biếm quan miễn chức miễn chức tất cả xua đuổi ra triều đình cũng bởi vậy Mọi người đối hoàng thượng cùng Việt vương huynh đệ chi tình có nguyên vẹn nhận thức, ai cũng không hề luẩn quẩn trong lòng hướng vết đao thượng đâm. Thừa dịp tiến hội chính hàm, hoàng đế hướng Việt vương kính rượu lúc sau, làm từ lạp tuyên độc thánh chỉ. Phong thưởng Việt vương vì sóng vai vương. Nay tử ninh an niệm vì an quận vương còn lại liên tiếp ban thưởng bao nhiêu. Bọn quan viên đứng dậy lúc sau, sôi nổi kính rượu chúc mừng. Việt vương vốn chính là có tài hoa người, hiện tại đến hoàng thượng tín nhiệm, lại lập hạ công lớn. Sau này ở trên triều đình nhất định địa vị cao cả. Việt vương hành lễ tạ ơn, thân đệ tạ hoàng thượng thanh nhân. Mau chút lên. Hoàng thượng, thân đệ còn có mặt khác một việc, hy vọng hoàng thượng ân chuẩn. mươi 746 không nghĩ gả, có thể cưới A. Hoàng đế Ninh Quân Du hơi hơi một đốn, trong lòng đã đoán được hắn muốn nói cái gì, tức khác sinh ra rất nhiều không tha tới, tứ đệ, ngươi có chuyện gì. Hoàng thượng, thân đệ tài hèn học ít. Lãnh binh đánh giặc còn có chút dũng manh chi lực, triều đình trung mặt khác sự tình liền lòng có dư mà lực không đủ. Mà hiện tại Bắc Cương cùng Vân Nô liên tiếp đưa tới nghị hòa thư, Đại Lịch triều có thể nói là bốn cảnh toàn an, cho nên thần đệ nghị trong lười tới kiến thức một chút hoàng huynh thống trị hạ non sông gấm vóc. tứ đệ, ngươi ninh quân du trong lòng không tha, nhưng nhìn đến hắn một đôi bình tĩnh, đạm bạc đôi mắt, không khỏi âm thầm thở dài. Lúc trước hắn quyết tâm từ bỏ ngôi vị hoàng đế chi tranh. Vì chính là có thể nhiều hơn làm bạn một vân giao, hiện tại giúp hắn giải quyết Bắc Cương chi hoạn, đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng hắn liên tiếp, chỗ cao không thắng hàn, chạm căng cao, bên người người càng ít, hắn không nghĩ biến thành người cô đơn, còn nữa nói, còn có niệm nhi, hắn còn không coi ôm đủ rồi, chỉ có thể ủy khuất tứ đệ cùng tứ đệ muội tứ đệ, niệm nhi còn quá tiểu, ngươi ở Kinh Đô chung ở lâu hai năm, ngươi nhìn một cái. Này kinh đô chung quanh cũng là có không ít cảnh sát khả quan, hảo, cứ như vậy nói định rồi, tới, uống, rượu. Thấy hoàng thượng không có lập tức đáp ứng hắn rời xa triều đình yêu cầu, Việt vương cũng chưa từng có đa phần biện, đích xác, niệm nhi còn nhỏ, thân thể lại có chút suy yếu, yêu cầu chờ một đoạn thời gian giúp hắn hoàn toàn điều dưỡng hảo thân thể mới được. Yến hội kết thúc, Việt vương cảm giác say hơi say. một vân dao trong lòng vướng bận hải tử. Hơn nữa sinh sản lúc sau ăn uống vẫn luôn không tốt, bị đại điện chung mùi rượu hơn đến đau đầu, cho nên sớm liền rời đi. Lúc này thấy đến Việt Vương trở về, không khỏi đứng dậy đón nhận đi, thứ ra, như thế nào uống lên như vậy nhiều rượu. Việt Vương chớp trước mắt, phản ứng có chút chậm, nhìn đến một vân dao đi vào hắn bên người, lấy quá một bên nước khăn giúp hắn lau mặt, không khỏi rối tay đem một vân dao ôm vào trong ngực, giao nhi. Ta trên người có mùi rượu, hơn đến ngươi làm sao bây giờ? kia tứ gia liền đi trước rửa sạch một chút ta làm người chuẩn bị nước ấm tốt không không ta không nghĩ rời đi bên cạnh ngươi ta đây đơn giản giúp ngươi rửa mặt một chút như thế nào không hảo việt vương túi đầu đem vùi đầu ở nàng cổ bên hơi hơi dùng sức cọ cọ giao nhi ta yêu ngươi một vân giao hơi hơi sửng sốt ngay sau đó trong lòng dòng nước gấm từng trận nảy lên tới tứ gia như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói giao nhi ngươi yêu ta sao một vân dao hơi hơi rời khỏi hắn ôm ấp giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp hắn đỏ lên như tiêm ánh mắt sáng ngời mà ấm áp ái ta cũng ái tứ ra muốn cùng tứ ra cầm tay đồ bạc việt vương bật cười không phải ngày thường hơi hơi giơ lên khoe môi mà là toét miệng cười một bộ ngây ngốc bộ dáng cười sau một lúc lâu lại đống nhiên mặt trầm xuống sắc vậy ngươi về sau không được suy nghĩ sáu lượng a một vân dao giơ tay xoa xoa hắn hơi mang men say mặt mày khẽ cười nói Hắn đã là bắc cương lục vương tử hách liên giật chi, cùng ta hoàn toàn không có gì quan hệ, tứ gia liền như vậy giấm cũng ăn sao. Việt vương trong lòng hừ một tiếng, thấy một vân giao không có lập tức đáp ứng hắn, nhịn không được đem người kéo vào trong lòng ngực xoa xoa, trừ bỏ sáu lượng, ngươi cũng không cho tưởng tô thanh nô, người kia còn chưa chết tâm, chỉ tiếc hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội người nọ bắn chết bắc cương vương lập công, không nói được thực mau liền phải triệu hồi kinh đô. Hoàng huynh đối với nhân tài là sẽ phá cách tuyển dụng, ngẫm lại liền không vui. Tô Thanh Ngô Nghĩ đến ở Khương Thành bên ngoài nhìn thấy nam tử, một vân giao lắc đầu, cũng không biết người này cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Tô Thanh Ngô không hận nàng tận xương liền không tồi, như thế nào còn sẽ đối nàng có tâm tư. Hảo, không nghĩ, ta ai đều không nghĩ, chỉ nhớ tứ ra một người, tốt không? Hảo Việt vương gắt gao mà đem người ôm vào trong ngực. Cảm nhận được trên người nàng ấm áp hơi thở, vẫn luôn thấp thỏm lo âu tâm tư rốt cuộc chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Một vân dao bị ôm sau một lúc lâu, thấy Việt vương vẫn luôn không có phản ứng, không khỏi ra tiếng nói, tứ ra, ta giúp ngươi sát một lau mặt, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi đi, tốt không? ân Việt vương không giấu vết lau trong mắt thủy quang, cảm giác say cùng bóng đêm đem hắn trong lòng bất an cùng sợ hãi một chút phóng đại, nghe được một vân dao thanh âm gần ở bên hai. Khiến cho hắn ngăn không được đỏ hốc mắt, hắn không nghĩ làm giao nhi nhìn đến hắn như vậy yêu ớt một mặt. Mục vân dao vừa muốn tiếp tục giúp hắn lau mặt, liền cảm giác thân thể bay lên không, đột nhiên bị ôm ở giữa không trùng, nhịn không được kinh hô một tiếng, tứ ra. Việt vương túi đầu ở nàng cái chán hôn một cái, ánh mắt dần dần mà trở nên thâm trầm không thấy đế. Giao nhi, ta rất nhớ ngươi. Vừa mới bị sách phong vì an quận vương ninh an niệm tiểu bà bảo. bảo. Trực tiếp bị đưa đến ý đức trưởng công chúa bên kia Ngày thứ hai Mục vân giao tỉnh lại thời điểm Thái dương đã thăng láo cao cẩm lan cùng cẩm xảo hầu hạ Mục vân giao rửa mặt trải đầu Trên mặt vẫn luôn cố nén cười Cố gắng không cho chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng Vương Phi Trưởng công chúa phân phó chuẩn bị táo đỏ hạt sen canh Có thể bổ khí dưỡng huyết Mục vân giao sắc mặt đỏ lên Xuyên thấu qua gương đối này Hai người trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trở lại kinh đô Sự tình cũng đều dần dần mà yên ổn xuống dưới. Cẩm lan ngươi có phải hay không muốn cùng vu hàng thành thân? Cẩm lan đốn một lát, hơi hơi gật gật đầu, đa tạ vương phi thành toàn. Mục vân giao cười khai, Hảo, ta trước kia liền ở kinh đô cho các ngươi đặt mua bất động sản. Ngươi cùng vu hàng thành thân lúc sau có thể dọn qua đi trụ. Mà khác, ta ở kinh đô có chút cửa hàng, cũng phân cho các ngươi mở gian. Vương phi, Nô tỷ thành thân lúc sau vẫn là muốn hầu hạ ngài cùng tiểu chủ tử. Cẩm lan vội vàng nói, bất động sản cùng cửa hàng liền không cần. Vẫn là muốn, người không có cái chính mình ra chẳng khác nào cây cối không có căn cơ, cho dù là ngươi cùng vu hàng tạm thời không cần phải, thuê đi ra ngoài cũng là tốt. Một vân giao tính toán hẳn là ở địa phương nào cho bọn hắn tổ chức hôn lễ, liền nghe được một bên cẩm xảo cũng phụ hỏa mở miệng. Vương Phi, còn có nô tỷ đâu? Ngài không thể cưng cẩm lan tỷ tỷ, nô tỷ cũng muốn thành thân. Một vân giao sửng sốt, ngay sau đó kinh ngạc nhìn cẩm xảo, ngươi, cùng ai? Đương nhiên là vô nghị, hắn người kia nặng nghề khẩn, ta vài lần kỳ hảo hắn mới phản ứng lại đây, chính là cái hũ nút giống nhau, bất quá, không có việc gì, trở thành thân chậm rãi lại dạy dỗ hắn thì tốt rồi, tổng có thể làm hắn trở nên cảm kích biết điều một ít. Độc nương tử mới vừa vào cửa, Nghe thế câu nói, tức khác gì một tiếng cười ra tới, cẩm xảo nha đầu, thật là có chi khí, tới tới, tỉ tỉ nơi đó có rất nhiều thuốc bổ tiểu thuốc viên linh tinh, ngươi có cái gì yêu cầu, nói cho tỉ tỉ, tỉ tỉ tặng không cho ngươi một ít. Một vân dao nhịn không được cười ra tiếng tới, ngươi cũng không nên đem cẩm xảo dạy hư, không nghĩ tới, hôm nay chuyện tốt thành đôi, ngươi cùng ngươi tiểu sư đệ đâu Muốn hay không cùng nhau gả chồng, ta cùng nhau giúp các ngươi chuẩn bị. Ta mới không cần gả chồng, gả chồng về sau nào có hiện tại tự tại. Độc nương tử liên tục lắc đầu, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn nàng bộ dáng, một vân giao bỗng nhiên ý xấu nói, ngươi không nghĩ gả chồng, nhưng là có thể cưới a, đem ngươi tiểu sư đệ cưới trở về, làm nàng cho ngươi dược tiên quốc lên làm môn hôn phu. Độc nương tử hơi hơi trừng lớn đôi mắt, trong ánh mắt bừng tỉnh có quang mang đinh một tiếng sáng lên tới, ta ra cung một chuyến, đi một chút sẽ về. Chương bảy tam hỉ lâm môn độc nương tử đón dâu cẩm lan cẩm xảo cùng độc nương tử đồng thời thành thân ý đức trưởng công chúa nghe nói lúc sau dứt khoát đem thấm phương viên đằng ra tới hơn phân nửa cẩm lan cùng cẩm xảo thụ sùng lực kinh các nàng vốn là nô tỳ chi thân liền tính là tưởng phá đầu cũng không dám chiếm dụng ý đức trưởng công chúa địa phương mục vân giao nghe xong hai người thấp thỏm bất an nói không khỏi cười khẽ một tiếng các ngươi hai người theo ta một đường từ cánh lăng thành đi vào kinh đô lại từ kinh đô đi về tây dọc theo đường đi dốc lòng chăm sóc làm bạn rất nhiều thân nhân còn làm không được huống chi là chủ tớ cho nên này phân lòng biết ơn là các ngươi nên được độc nương tử có chút thất thần cảm giác được cẩm lan cùng cẩm xảo tầm mắt đảo qua tới lúc này mới chú ý tới hai người ý bảo không khỏi chớp chớp mắt nhìn nhìn một vân giao vân giao ngươi giúp ta chuẩn bị của hồi môn không Sính lễ sao? Một Vân Giao tức khắc cười ra tiếng tới, tự nhiên không thể thiếu phần của ngươi. Bất quá ta phía trước chuẩn bị chính là của hồi môn, hiện tại muốn đổi thành sính lễ nói, yêu cầu đổi mới một ít đồ vật. Không nóng nảy, đồ vật rất nhiều đều là có sẵn, cho dù có thiếu, hiện làm hoặc là chọn mua cũng tới kịp, yên tâm hảo. Độc Nương Tử nói xong, nhìn đến Cẩm Lan cùng Cẩm Sảo một bộ không biết nên nói cái gì biểu tình, tức khắc có chút xấu hổ ho khan một tiếng. cụ ta vừa mới có chút thất thần các ngươi vừa mới nói cái gì chẳng lẽ không phải ở thảo luận của hồi môn chúng ta là đang nói không hảo chiếm dụng thấm phương viên sự tình cẩm xảo nhịn không được mở miệng nay có cái gì ngượng ngùng chúng ta cùng vân giao tình cảm thâm hậu trưởng công chúa nguyện ý làm chúng ta ở thấm Phương viên thành thân xem như một phần đối chúng ta coi trọng cùng tưởng thưởng nếu cảm thấy trong lòng ban khoăn, trở về sau Hảo sinh hồi báo là được nếu là trực tiếp cự tuyệt mới có thể thật sự làm vân giao cùng trưởng công chúa thương tâm cẩm lan cùng cẩm xảo sửng sốt quay đầu nhìn về phía một vân giao thấy nàng mỉm cười gật đầu đối độc nương tử nói tỏ vẻ tán đồng vẫn luôn thấp thỏm bất an tâm hơi hơi thả lỏng xuống dưới kia nô tỳ đạt tạ tiểu thư lúc này đây nói lời cảm tạ hai người an ý lựa chọn xưng hô một vân giao vì tiểu thư từ bỏ phía trước vẫn luôn xưng hô vương phi bởi vì tiểu thư cái này xưng hô hiển nhiên làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm thân cận thanh thân ngày này hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng tượng trưng tính cấp ba người thêm trang chọc đến không ít người âm thầm hâm mộ không thôi rốt cuộc một ít thế gia tiểu thư đều không có thù vinh thế nhưng dừng ở việt vương phi hai cái thị nữ trên người đổi thành người khác tưởng cũng không dám tưởng cẩm lan cùng cẩm xảo xuyên áo cưới xuất từ nghe vân phường trải qua trong khoảng thời gian này lắng động lại nghe vân phường tú nương tay nghề càng ngày càng tinh vi Mặc dù là không có một vân giao chỉ điểm, cũng hoàn toàn đủ để một mình đảm đương một phía. Mà độc nương tử, thế nhưng thật sự chọn dùng một vân giao đề nghị, nói cái gì đều không mặc áo cưới, ngược lại là muốn xuyên tân lang quan quần áo, rốt cuộc, nàng cũng không phải là gả chồng, mà là nghênh thú tới cửa hồn phu. May mắn, nghe vân phường các thợ thêu hiểu được linh hoạt biến báo, cấp độc nương tử chuẩn bị tân hôn các phục vứt bỏ truyền thống bay trang, bộ dáng càng cùng loại kỵ trang. Rồi lại so kỵ trang nhiều vài phần phiêu giật hoa mỹ, độc nương tử mặc vào lúc sau, toàn thân lộ ra một cổ tư thế hoài hùng sát sảng hương vị, rất là làm người kinh diễm. Một vân giao cấp ba người chuẩn bị lễ vật phong phú, cẩm lan cùng cẩm xảo của hồi môn đều có thể đủ cùng một ít nhất nhị phẩm quan viên chi nữ cùng so sánh, ở kinh đô lại là nhắc lên một phen nhiệt nghị. Độc nương tử lễ vật càng sâu, nàng xem cũng chưa xem. Vậy vây tay trực tiếp đưa đến tiêu dực ở kinh đô lạc kiệu trong sân, mị kỷ danh rằng xính lễ. Tiêu dực ý cười tràn đầy nhận lấy, còn phá lệ cẩn thận nhìn một lần danh mục quà tạo, thật là làm hắn mặc vào cải tiến quá tân hôn cắt phục thời điểm, trên mặt ý cười đều không có biến quá. Độc nương tử làm đủ bộ tịch, không chỉ có làm người đưa tới xính lễ, còn muốn cùng mặt khác tân lang quan như vậy, cưới cao đầu đại mạ đón dâu, vốn dĩ nàng còn muốn cho tiêu dực ngồi ngồi xuống kiệu liễn. Không từng tưởng tiêu dực trực tiếp từ thả người nhảy lên lưng ngựa, ngồi ở nàng phía sau. Độc nương tử không cao hứng, ngươi là tới cửa hôn phu, hôm nay là ta muốn cưới ngươi, ngươi nên đi làm cố tiệu. Tiểu sư tỷ ta qua chậm, nơi này khoảng cách thấm phương viên lại khá xa, đám phu khiêng tiệu nên chịu không nổi, đến lúc đó nửa đường đem ta bông, chậm chễ giờ lành làm sao bây giờ. Tiêu dực ánh mắt mỉm cười, ngữ khí cực kỳ dung túng. Độc nương tử bĩu môi. kia cũng là ta cưới ngươi ngươi không được làm mặt sau ngươi ngồi vào phía trước tới ta tới cưới ngựa mang theo ngươi hiện tại tiêu dực như vậy đem nàng ôm trong lực trùng một chút khí thế đều không có tiểu sư tỷ ta vóc dáng quá cao ngồi vào phía trước liền chống đỡ ngươi xem lộ như bây giờ vừa lúc ngoan thành thân giờ lành quan trọng nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ giá ngựa về phía trước chậm rãi mà động độc nương tử trong lòng âm thầm nhiễm môi tâm bất cam tình bất nguyện tiếp nhận rồi tiêu dược lý do thoái thác giờ lành đêm trước cẩm lan cùng cẩm xảo đồng thời tiến đến hướng mục vân giao hành lễ động tác phá lệ cung kính chu toàn tiểu thư so các nàng tuổi tắc còn muốn tiểu một ít nhưng này một đường nếu không có tiểu thư chỉ điểm các nàng không nói được hiện tại còn ở đau khổ dãy rủa gắng sức cầu có thể bình an sống sót đệ nhất lễ nô tỷ khấu tạ tiểu thư ơn chi ngộ làm chúng ta có thể có địa phương dung thân khỏi bị phiêu bạc không nơi nương tựa chi khổ. Đệ nhị lễ, nô tỷ khấu tạ tiểu thư dạy dỗ tri ân, dạy dỗ chúng ta học tập theo thừa tay nghề, làm chúng ta biết lễ tiết, thủ quy củ, thoát thai hoang cốt. Đệ tam lễ, nô tỷ khấu tạ tiểu thư hậu đái tri ân, cho chúng ta chuẩn bị của hồi môn, tổ chức hôn lễ, chưa bao giờ đem chúng ta cho rằng hạ nhân. Mục vân giao tổng nói muốn cảm tạ các nàng dốc lòng chăm sóc, nhưng đối với các nàng mà nói, gặp một vân giao về sau sinh hoạt có thể nói là lòng trời lở đất các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành như bây giờ này phân ân tình đã giống như tái tạo Một vân giao tiến lên đem các nàng nâng dậy tới hảo không có gì ân tình không ân tình chúng ta chi gian không cần cố tình chú ý này đó giờ lành mau tới rồi đi bái đường thành thân đi nàng vừa nói một bên từ tư thư trong tay tiếp nhận khăn vân đỏ cẩn thận giúp các nàng cái ở trên đầu đi thôi Hai người thành thân giờ lành so độc nương tử sớm một ít, các nàng bái đường xong bị đưa vào tân phòng, độc nương tử bên này mới đưa thân đón trở về. Độc nương tử thân phận đặc thù, nàng đã từng ra tay hỗ trợ cứu trị quá tiên hoàng, sau lại lại cứu Việt vương. Hoàng thượng lúc này đây vốn dĩ cũng tưởng ban thường nàng, bất quá bị nàng thoái thác qua đi, cuối cùng chỉ ân chuẩn làm nàng trùng kiến dược tiên cốc. Xem ở Việt vương cùng Việt vương phi mặt mũi thượng, lúc này đây tiến đến xem lễ người không ít. Nhìn đến độc nương tử cùng tiêu dực có một phong cách riêng trang điểm, không ít người nhịn không được lộ ra từng trận ý cười, này. Như vậy hôn sự vẫn là lần đầu tiên thấy. Đúng vậy, khó được. Tiêu dực cắt phục cũng là cố ý sửa trước quá, so với bình thường tân lang quan phục sức, đường con cùng đồ án càng thêm nu hòa, phối hợp thượng một bên độc cụ tư thế vai hùng độc nương tử, làm người vừa thấy liền biết đây là tân lang ở rể Đổi ở giống nhau nam tử trên người. ở rể rất là người chơi chén, rốt cuộc nam nhi chú ý đỉnh thiên lập địa, nhưng tiêu dực lại hồn nhiên không thèm để ý, đối hắn mà nói, có thể nên thu đến chính mình âu yếm nữ tử, dùng cái dạng gì phương pháp đều không sao cả. Chương 748 Trung Trương, ta chờ ngươi kiếp sau. Lễ quan thanh âm to lớn vang dội, một vân giao ngồi ở một bên, nhìn đến độc nương tử trên mặt che giấu không được sán lạng tươi cười, không khỏi theo dơ lên khoẻ môi, cả đời này, Nhìn đến độc nương tử tìm được chính mình hạnh phúc, đối nàng mà nói, cuối cùng một kia có quan hệ kiếp trước tiếc nuối xem như bộ toàn. Việc hôn nhân sau khi chấm dứt, một vân giao liền theo trưởng công chúa cùng Việt Vương trụ trở về trong cung. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cả ngày hướng Ngọc Hoa cung chạy, mục đích tự nhiên là vì xem hiện tại đã có thể nghiêng người lật qua tới ninh An nghiệm Tiểu hai tử đã bốn tháng, cả ngày chạy nước miếng, nhất thời không chú ý liền sẽ cỏ đến trên quần áo. Này hai người lại là hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí có một lần bị nước tiểu ở trên người, cao hứng mà cười ra tới, tự xưng được đến tiểu hài tử đồng tử nước tiểu, dính một dính không khí vui mừng. Một vân giao ngoài miệng phụ họa, trong lòng lại là có chút không đành lòng, hoàng hậu vẫn luôn ở chờ đợi chính mình có thể lại lần nữa có thai, sau đó đem nàng mất đi đứa bé kia nên đón trở về, nhưng nàng cũng hiểu được, loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. lại một lần tiến đi tiến đến xem hải tử đế hậu hai người một vân giao hống ninh an miệng ngủ nay mấy tháng hán cơ hồ cách hai ngày một cái bộ dáng hiện tại đã dài quá chút thịt đặc biệt là gương mặt hai bên bù bấm mềm như bông, làm người thấy liền nhịn không được muốn rôi tay xoa bóp, tuy rằng cùng mặt khắc cùng tuổi hải tử so sánh với vẫn là có vẻ thực gầy yếu nhưng so mới sinh ra thời điểm đã hảo rất nhiều hải tử vừa mới ngủ việt vương liền đi đến nhi ngủ Ân, hoàng thượng vừa mới vội vàng rời đi, giống như nói là tiền triều có cái gì quan trọng sự. Việt vương gật gật đầu, ngồi vào nôi một bên, trầm ngâm một lát mở miệng nói: Giao nhi, Bắc cương bên kia gửi thư, thỉnh cầu ký kết nghị hòa thư đồng thời nguyện ý cắt nhường cùng Việt tây giáp giới 30 mươi dặm thổ địa. Hy vọng ngượn này đổi về bị bắt nhị vương tử hách liên chữ. Mục vân giao sử sốt, giữa mày tức khắc vừa nhíu, hoàng thượng đáp ứng rồi. Là, hoàng thượng đã đáp ứng. Sáu Lượng. Hách Liên giật chi hắn không có xương vương sao? Hiện giờ xem ra, hắn cũng không có quyết định này. Một Vân giao mí môi, không khỏi trầm mặc xuống dưới, Sáu Lượng đã chỉnh hợp đồ cùng bộ lạc cùng quanh thân mấy cái bộ tộc, còn dẫn theo binh tướng đánh vào Bắc Cương Vương thành, hoàn toàn có năng lực xương vương độc chiếm Bắc Cương, nhưng hắn vì cái gì từ bỏ? Việt Vương nắm lấy một Vân giao tay, trong mắt quang mang dần dần trở nên thâm trầm, hắn có lẽ là có chính mình đánh tính toán. Mà quyết định này rất có thể cùng Vân giao tương quan. Một Vân giao vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trái tim, Bắc Cương bên kia tin tức cũng thường thường chuyển tới, đầu tiên là hách liên chữ trở về, đồ cùng bộ lạc chờ chống đẩy hắn đăng cơ xương Bắc Cương Vương, lúc sau, Bắc Cương Tam đại bộ lạc thủ lĩnh cộng đồng thảo luận chính sự, phụ tá Bắc Cương Vương thống trị triều cục. Lại lúc sau, lại có đồn đãi nói Bắc Cương Vương hoàn toàn trở thành con rối, thậm chí trở về lúc sau bị động tay chân. Sau này không có khả năng có con nối dõi, thân thể cũng sẽ vẫn luôn suy yếu đi xuống. Hơn nửa năm tới, Bắc Cương nhiều lần xin giúp đỡ với Đại Lực Triều, tiến hiến gần một nửa ngựa, rốt cuộc bình an vượt qua nhất gian nan một đoạn thời gian, các hạng chính vụ cũng một chút đi lên quỹ đạo. Các loại tin tức quần quận không ngừng, nhưng trong đó không còn có sáu lượng tung tích, nàng làm người âm thầm tìm hiểu quá, chỉ tìm hiểu đến hắn ở Bắc Cương đi vào quỹ đạo lúc sau liền mất tích. lại là một năm trung thu ninh an niệm đã một tuổi nửa hắn lúc sinh ra vốn sinh ra đã yếu ớt vì vậy thân thể nhược một ít đi đường cũng so bình thường hài tử đi được trưởng nhưng là nói chuyện lại phá lệ sớm từ một tuổi thời điểm gặp đền đến bây giờ đã có thể rõ ràng biểu đạt trong lòng suy nghĩ nay đã hơn một năm tới nay hắn đại bộ phận thời gian ở tại hoàng cung còn lại hoặc là là ở thấm phương viên hoặc là chính là ở lăng tây hành cung tranh nóng tiết trung thu ngày này Hắn dùng giận dỗi một canh giờ vì lợi thế, rốt cuộc làm Việt vương cùng một vân giao đáp ứng dẫn hắn ra cùng chơi đùa. Nhìn đến Việt vương trong lòng ngực không ngừng nhảy nhót hương phân khó có thể nói nên lời ninh an niệm, một vân giao không khỏi thở dài một tiếng, tứ ra, đứa nhỏ này đều phải bị ngươi sùng hư. Việt vương dỗi tay đỡ ninh an niệm phía sau lưng, sợ hắn quá mức kích động ngã xuống đi, giao nhi, an niệm hiện tại cũng trưởng thành một ít, đi ra ngoài chơi một chút cũng không có gì. Này một năm dưới, Ninh An Niệm thường xuyên phát sốt sinh bệnh, chọc đến một vân giao tâm thời khắc treo. Này một tháng thật vất vả không có gì sự tình, hắn lại nháo muốn đi ra ngoài, thực sự làm người đau đầu. Nhìn đến nhà mình mẫu thân sắc mặt không tốt, Ninh An Niệm chần chờ một lát từ Việt vương trên người trượt xuống dưới, hoàng đi đến một vân dao bên người, vươn mềm mại cánh tay ôm lấy nàng cổ, đô khởi cái miệng nhỏ, mẫu thân, niệm nhi thân thân. Hảo, mẫu thân không tức giận, Sau khi ra ngoài muốn ngoan ngoãn, không được nơi nơi chạy loạn biết không. Ân, Hảo. Hiện giờ, Hoàng thượng Hiền Đức, lại chính thanh minh, các ba thánh an cư lạc nghiệp, Tết Trung Thu cũng liền chuẩn bị phá lệ long trọng một ít. Gia cung thời điểm, một vân giao mỗi ngày khí có chút lạnh, liền lấy quá chính mình làm mũ nhỏ cấp ninh an Niệm mang lên, ngâm nghĩa hắn phấn nộn khuôn mặt, không khỏi cười con đôi mắt. Gia cung, ninh an niệm giống như là bị thả ra lồng sắt chim nhỏ. nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ vạn phần nhìn đến trên đường bán đường hồ lâu càng là mại không khai chân một vân dao đem hắn từ việt vương trong lòng ngực tiếp nhận tới chúng ta ở chỗ này chờ làm cha ngươi đi mua nghiễm nhi trọng chính mình đi linh an nghiệm cự tuyệt làm một vân dao ôm hắn trực tiếp đứng ở nàng bên cạnh người quay đầu không đương bỗng nhiên nghe được một bên co chiêng trống tiếng vang kinh hỉ hoan hô một tiếng lôi kéo một vân dao liền về phía trước chạy Một vân dao trong lúc nhất thời không có phòng bị, ngón tay buông lỏng ninh an niệm liền chạy đi ra ngoài, niệm nhi. Đám người chen trúc, ninh an niệm còn chưa tới kịp đứng vững liền té ngã trên mặt đất, mắt thấy liền phải bị dâm thương, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, không lưng đem hắn ôm lên. Một vân dao chạy tới, ngơ ngác nhìn ôm ninh an niệm người, sáu lượng. Sáu lượng nước mắt, trong ánh mắt tựa hồ có hoảng loạn chi xác hiện lên, chủ tử. Một vân giao nhìn về phía trên người hắn xuyên y ghề phục, trong lòng đột nhiên run lên, hốc mắt hơi hơi nổi lên từng trận chiều ý, ta nghe nói ngươi hơn nửa năm trước liền rời đi Bắc Cương, lúc sau liền lại vô tung tích, không nghĩ tới ngươi khó trách, khó trách vẫn luôn tìm không thấy hắn tung tích. Sáu lượng nhìn nhìn chính mình trên người xuyên y ghề phục, không khỏi cúi đầu, thuộc hạ không có mất tích, thuộc hạ vẫn luôn đi theo chủ tử bên người. Một vân giao yết hầu phát ngạnh, ngươi đây là Hà Tất. Trên người hắn ăn mặc chính là ám ảnh vệ phúc sức, ngực chỗ còn mang theo hoa cỏ văn bản thành một chữ, biểu hiện hắn đã bị tuyển định tiếp nhận vệ một vị trí. Sáu lượng đem ninh an niệm phóng tới một vân giao bên người, có thể vẫn luôn bảo hộ chủ tử, là thuộc hạ lớn nhất tâm nguyện, mong rằng chủ tử thành toàn. Ngươi ngốc không nốc, ta đã tuyển định ninh quân Việt, cuộc đời này không bao giờ sẽ sửa đổi, liền tính là ngươi bồi ở ta bên người cả đời, ta cũng sẽ không thích thượng ngươi. Một vân dao trong mắt mang nước mắt, ngược đổ đến từng trận khó chịu. Sáu lượng bên môi mang theo một mạt cười nhạt, không có việc gì, ta chờ chủ tử kiếp sau. Nếu kiếp sau còn không có cơ hội, ta đây liền tiếp tục chờ đi xuống. Chủ tử đã từng nói qua, mặc kệ ta khi nào trở về, cạnh người, tổng hội cho ta lưu một vị trí, ta vẫn luôn nhớ rõ. Nóc tử. Nóc sáu lượng nàng nói lưu một vị trí, là lo lắng hắn ở Bắc Cương vô pháp sinh hoạt đi xuống. chính là hắn rõ ràng có thể trở thành bắc cương vương một người dưới vạn người phía trên hà tất lại trở về sáu lượng trong mắt có ý cười dạng khai chờ hắn biến mất đến trong đám người âm thầm bảo hộ một vân giao thời điểm mới nhẹ nhàng mà lên tiếng ai việt vương cầm đường hồ lô gấp trở về một người một con đưa qua đi ánh mắt nhu hòa mà sủng nịch nhìn trước mắt mẫu tử hai người nếm thử ngọt thật sự linh an niệm nhảy nhót rất là cao hứng bộ dáng Mục vân dao duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, đem trong mắt lệ ý để ép đi xuống. Việt vương cầm chặt mục vân dao tay, lòng bàn tay tưng giãn, độ ấm ấm nhân tâm, Giao nhi, quá xong tiết trung thu, chúng ta liền rời đi kinh đô đi, đi trước Nam Hải coi một chút, tốt không? Mục vân dao cắn một ngụm đường hồ lô hàm ở trong miệng, chua chua ngọt ngọt tư vị nổi lên trong lòng, sau một lúc lâu, nàng hơi hơi gật gật đầu, hảo. Chương ngoại. Nhị thai có thai ký sự một, Giang Nam cẩm tú viên, bởi vì không tiện lâu quy mô lần nữa xây dựng thêm, nơi này liền có vẻ có chút địa phương không đủ, nhiều lần thương nghĩ lúc sau lại tìm tân vườn dọn qua đi, nơi này trải qua tu chỉnh cùng trùng kiến lúc sau, một lần nữa về tới rồi Việt vương danh nghĩa. Hoa quế viên trung, một cây thụ chu sa đan quế đỏ tươi như hỏa, phảng phất chân trời thiêu đốt ánh bình minh. Một bên thưởng cảnh tiểu đình từ trung. Một người Mỹ lệ nữ tử bình yên mà ngồi, nàng chăn đầu nga mi, mặt mày chi gian mang theo giống như mưa bụi giang nam ngông lùng xinh đẹp nho nhã chi khí. Một thân tiêu vân văn hàng thêu Quảng Đông váy dài áo khoác một tầng mỏng như cánh ve tiêu xa, gió nhẹ phất tới, tiêu xa chậm rãi mà động. Mỹ lệ giống như dùng hái toàn bộ giang nam linh khí bút tinh tế miêu tả mà thành. Đồng nhiên, một cái thân ảnh nho nhỏ trong lòng ngực ôm một bùi hoa quế chạy tới, mẫu thân, mẫu thân. Nghiệm nhi cho ngải hái được hoa quế. Đình trung nữ tử ngoái đầu nhìn lại xem qua đi, nhìn đến chạy tới hải tử, theo bản năng dỗi tay muốn đem hắn tiếp trong ngực chung. Nghiệm nhi. Một người huyền y ghi hề nam tử xuất hiện, thả người bay đến đỉnh hóng gió bên trong, ở nữ tử phía trước đem hải tử ôm vào trong ngực, người quên cha đã từng nói cho ngươi sự tình sao. Nữ tử cùng nam tử, đúng là đã tử trên triều đình biến mất gần 2 năm một vân giao cùng ninh quân Việt. ninh an niệm đã mo bốn tuổi trải qua mấy năm nay điều dưỡng thân thể đã cùng tầm thường hài đồng vô dị thật là bởi vì có ninh quân việt mang theo hắn luyện tập võ nghệ so giống nhau hải tử lớn lên còn cao một ít lúc này hắn hơi hơi đỏ lên gương mặt thần sắc mang theo hổ thẹn chi sắc cha thực xin lỗi niệm nhi trong lúc nhất thời quên mất một vân giao nhìn thần sắc nghiêm túc phụ tử hai người nhịn không được khẽ cười một tiếng đối với nàng với tay niệm nhi tới linh an niệm đi rồi hai bước còn chưa tới gần một vân dao liền ngừng lại ánh mắt nhìn nhìn nàng bụng ngự khí mang theo thật cẩn thận hương vị mẫu thân hiện tại hoài muội muội niệm nhi không thể dựa vào thân cận quá việt vương gật gật đầu ngồi xổm xuống thân tới vô vô Ninh an niệm tán thường nói niệm nhi làm tốt lắm ngươi là ca ca muốn yêu quý muội muội một vân dao có chút dở khóc dở cười tứ ra không có như vậy khoa trường trước hai ngày bắt mạch mới khám ra tới hiện tại cũng chính là không đến hai tháng, nơi nào có như vậy mảnh mai. Việt vương vừa nghe, cùng ninh an niệm cùng kiên định lắc đầu, phụ tử hai người bảy phần tương tự mặt mày làm cùng cái động tác, bộ dáng mạc danh để lộ ra một cổ hỉ cảm. Giao nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng vậy, mẫu thân phải bảo vệ hảo muội muội. Dựa theo Việt vương ý tưởng, hắn cùng Giao nhi có niệm nhi một cái hài tử như vậy đủ rồi. Hoàn toàn tất yếu làm Vân Giao lại chịu đựng mang thai sinh sản chi đau, nhưng Giao Nhi lại một lòng muốn tái sinh cái nữ Nhi, nói bọn họ phía trước nói tốt, thậm chí còn trực tiếp chọc thủng hắn âm thầm dùng dược vật tránh tử sự tình, chỉ có thể làm hắn từ bỏ phía trước tính toán. Cẩm Lan cùng Cẩm xảo bưng tân làm tốt bánh Trung Thu đi tới, Vương Phi, đây là thải thanh kia nha đầu làm, hương vị phá lệ hảo, ngài mau nếm thử. Mâm bánh Trung Thu ấn tinh mỹ hoa văn. Bạch bạch băng ra có thể mơ hồ nhìn đến bên trong nhân, xem một cái khiến cho nhân cách ngoại có ăn uống. Một vân dao cầm một khối để vào trong miệng, hơi hơi híp mắt gật gật đầu, hương vị không tồi, thứ ra có thể tưởng tượng muốn nếm thử. Việt vương nhìn đến bánh trung thu thời điểm, giữa mày liền ngăn không được nhăn lại tới, chờ hắn tiếp nhận điểm tâm đặt ở bên miệng, còn chưa tới kịp nhấm nháp, đã nghe đến một cổ ngọt nị mùi hương, tức khắc ngăn không được sắc mặt chăm nhận, đem điểm tâm ném xuống bước nhanh chạy đến một bên. Nhẫn mại thật lâu sau mới không có trực tiếp đổ ra. Độc nương tử cầm bánh trung thu đi tới, nhìn đến sắc mặt khó coi Việt vương, nhịn không được đem dư lại nửa khối bánh trung thu trực tiếp ném tới trong miệng, vô vô trong tay bánh trung thu mảnh vụt, trực tiếp ngồi vào một vân dao bên người, cười nói, Việt vương còn không có hảo đâu. Một vân dao bất đắc dĩ gật gật đầu, đúng vậy, từ biết ta lại lần nữa có thai lúc sau, hắn liền ăn cái gì phun cái gì. Nhưng thật ra ta không hề có thượng một lần hoài niệm khi còn nhỏ chờ vấn đề, ăn ngon ngủ ngon. Độc nương tử cười run lên, trong lòng đối Việt vương khúc mắc biến mất vô tung vô ảnh, ta đã thấy có loại bệnh trạng này người, bất quá, người nọ đã tuổi 50, lại một mạch đơn truyền thắng lấy vài phòng tiếp thức, rốt cuộc có con nối dõi lúc ấy hắn phá lệ lo lắng hải tử, chính là loại bệnh trạng này, ăn cái gì, phun cái gì, vẫn luôn phun đến hải tử cất tiếng khóc chào đời. Bệnh trạng mới chuyển biến tốt đẹp. Một vân giao có chút há hốc mồm, vẫn luôn phun đến hải tử sinh ra. Đúng vậy. Độc nương tử ở một bên vui sướng khi người gặp họa, Việt vương tính tình lãnh, ngày thường bên trong đối với một vân giao thời điểm mới có điểm nóng hổi khí, nhưng ai có thể nghĩ vậy người mặt vô biểu tình nhìn qua một bộ đạm nhiên vô cùng bộ dáng, trên thực tế trong lòng lại vô cùng tinh tế, so vân giao cái này có thai người còn lo lắng hải từ đâu. Mục vân dao nhịn không được bật cười, cười xong lúc sau lại ngăn không được như mày, liền không có cái gì hảo biện pháp. Nay liền cùng nữ tử thai ngén giống nhau, chỉ có thể chờ nó chính mình qua đi, dùng dược là không có gì hảo biện pháp. Kia! Cũng chỉ có thể ủy khuất hắn chịu chứ. Vốn tưởng rằng ngao một ngao cũng liền đi qua, nhưng không nghĩ tới, Việt vương bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu còn có thể ăn xong chút rau xanh, đến sau lại ăn cái gì phun cái gì. Mỗi ngày chỉ có thể uống gạo trắng cháo đội nhật, liền này còn không thể ăn nhiều, miễn cưỡng đói không xấu xong việc, ăn nhiều bảo đảm toàn bộ phun sạch sẽ. Mục vân giao đều có chút ngồi không yên, thậm chí cảm thấy có phải hay không nàng cùng độc nương tử trần bệnh xuất hiện cái gì vấn đề, lại đi thỉnh mấy cái đại phu tiến đến giúp Việt vương bắt mạch, bắt mạch lúc sau đáp án đại đồng tiểu dị, đều nói có chút khí huyết không đủ, ăn nhiều vài thứ bổ bổ thì tốt rồi, liền dược đều không cần uống. Rốt cuộc liền tính khai dược cũng uống không đi xuống. Việt vương sắc mặt trắng bệnh ngồi vào một vân dao một bên, đem nàng ôm trong ngực trùng, đem tay nhẹ nhàng mà đặt ở nàng bụng thượng, Giao nhi, ngươi hôm nay nhưng cũng có cái gì không thoải mái địa phương. Một vân dao có thai đã gần 5 tháng, trong bụng hài tử có rất nhỏ động tĩnh. Việt vương mỗi ngày đều phải dẫm lên canh giờ hỏi nàng cảm giác như thế nào, thậm chí còn muốn đính xuống canh giờ cùng trong bụng hài tử hỗ động, không có gì không thoải mái. nhưng thật ra tứ ra ngươi nhìn gầy rất nhiều việt vương lắc lắc đầu ta không có việc gì hắn hiện tại ngủ đều có chút ngủ không an ổn chỉ cần một nhắm mắt lại liền nhớ tới giao nhi sinh sản song niệm nhi không hề tiếng động nằm ở trên giường bộ dáng cảm giác chỉnh trái tim đều bị nắm khẩn giống nhau khó chịu nhưng hắn không dám ngôn ngữ sợ một vân giao càng thêm lo lắng ngươi hiện tại nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng một vân giao duỗi tay xoa việt vương gương mặt Tứ ra, không cần lo lắng, chúng ta nữ nhi sẽ bình an Giáng sinh. Nàng muốn đứa nhỏ này, gần nhất là tưởng cấp niệm nhi làm bạn, rốt cuộc một cái hài tử quá nhiều cô đọc chút, thứ hai là tưởng đoán một cái Việt vương khúc mắc, cho dù là hai năm qua đi, hắn như cũ thường xuyên làm ác mộng, làm nhân tâm trung lo lắng không thôi, nhưng hiện tại xem ra, có một số việc cùng nguyện vi. Ân, Việt vương đáp ứng nghiêm túc, chính là kế tiếp trạng hướng lại một chút không có giảm bớt, năm 750 phiên ngoại, nhị thai có thai ký sự nhị. Độc nương tử ngay từ đầu đem Việt Vương biểu hiện đương chê cười xem, nhưng xem Việt Vương từ từ gầy ốm Mộc Vân Giao cũng cả ngày cau mày trói chặt bộ dáng, không khỏi ra chủ ý, giao nhi, nếu không ngươi lấy độc trị độc thử xem. Lấy độc trị độc. Mộc Vân Giao có chút khó hiểu, mặc kệ nàng như thế nào khuyên, Việt Vương tựa hồ đều không có buông khúc mắc ý tứ, hiện tại buổi tối cũng ngủ không yên ổn. Thật không biết chờ nàng sinh sản ngày ấy, hắn sẽ biến thành bộ răng gì. Đúng vậy, hiện tại ngươi không có việc gì, Việt Vương cả ngày lo lắng ngươi có việc, như vậy ngươi dứt khoát liền trang có việc hảo, làm hắn bội lên, nói không chừng liền không có thời gian miên man suy nghĩ đâu. Một vân giao nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này chủ ý nghe tới có chút đạo lý, kia Cũng hảo, ta thử một lần. Việt Vương mang theo niệm nhi đi ra ngoài chơi trở về. liên nhìn đến vu hằng vội vội vàng vàng chạy tới chủ tử vương phi hôm nay đi lại thời điểm trượt một ngã không cẩn thận động thai khí ngài mau quay trở lại đi vu hằng tiếng nói vừa dứt liền cảm giác trong lòng ngực bị thả một cái béo hoa hoa ngay sau đó trước mắt một trận gió hiện lên đã không có việt vương bóng dáng hắn không khỏi quơ quơ đầu vương ra trong khoảng thời gian này tuy rằng gầy ốm không ít nhưng là này nội lực giống như so dĩ vãng thâm hậu rất nhiều a vũ hằng vừa nói một bên túi đầu đối diện thượng một đôi lã trá trực khóc đôi mắt tức khắc làm hắn ngăn không được đánh cái dùng mình tiểu chủ tử ngài đây là làm sao vậy ta muốn đi xem mẫu thân vũ hằng thúc thúc mau bông ta xuống ninh an niệm nôn nong tê không ngừng vùng vẫy càng chân hắn mặt mày cùng việt vương có bảy phần tương tự lúc này ngậm nước mắt lã trá trực khóc bộ dáng làm vu hằng không khỏi găng run này nếu là thay vương ra lộ ra như thế thần xác tấm tắc đột nhiên cảm giác đôi mắt khó giữ được à linh an miệng phịch trong chốc lát thấy ở hàng không chỉ có không có phóng hắn xuống dưới ngược lại còn ngây ngẩn cả người ảo não gục xuống xuống dưới tứ chi như là mới từ trong nước vớt lên mèo con làm người nhìn đau lòng không thôi cẩm lan lại đây nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy trong lòng ngọn lửa tạch một tiếng thoáng lên vu hằng ngươi đang làm cái gì linh an niệm ánh mắt sáng lên biểu tình lại là càng thêm thương tâm cẩm lan cô cô Mau cứu ta, hắn không cho ta xuống dưới đi xem mẫu thân. Cẩm lan vội vàng đem Linh an miệng tiếp nhận tới, nhìn đến hắn thương tâm bộ dáng, chỉ cảm thấy tâm đều phải nát, cẩm lan, cô cô mang người đi. Nói xong, không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn vu hằng liếc mắt một cái. Vu hằng cảm giác sống lưng chật lạnh, vì buổi tối không ngủ dưới đất, vội vàng đuổi theo đi, cẩm lan, ta vừa mới nói dỡn, kia không phải vương phi bên kia tình huống, ngươi biết đến. Hắn này không phải sợ tiểu chủ tử qua đi lúc sau quay rối sao Cẩm Lan tự nhiên bị trước tiên báo cho Vương Phi tính toán Bất quá này không phải hắn khi dễ tiểu chủ tử lý do Nghĩ liếc mắt một cái chừng qua đi Thành thành thật thật chạm ngươi cương đi Vũ Hằng ngốc tại chỗ Nhìn đến Ninh An Niệm ghé vào Cẩm Lan trên vai, Còn nhăn mặt hung ba ba nhìn qua Không khỏi trong lòng tiêu khổ lẩm bẩm một câu Như thế nào cảm giác tiểu chủ tử gần nhất không như vậy ngoan đâu Khẳng định là đi theo thành công công cùng tần quản sự học hư Hôm nào cho bọn hắn lá trả phóng điểm cây dương lá cây Vũ Nghị đi tới vừa lúc nghe được hắn nói Không khỏi dừng lại bước chân Đối với bờ vai của hắn vỗ vỗ Huynh đệ một hồi ngươi muốn đi động thủ thời điểm trước tiên nói cho ta vu Hằng nhịn không được dơ lên khỏe môi Huynh đệ ngươi muốn giúp ta sao Nguyên lai vu Hằng trong lòng đối thành công công cùng tần quản sự ước hiếp Cũng bất mãn thật lâu à ai làm thành công công cả ngày uy hiếp muốn bọn họ qua đi chờ đợi hắn sai phái vũ nghĩ lắc lắc đầu huynh đệ một hồi chờ ngươi động thủ lúc sau ta sẽ giúp ngươi nhặt xác cũng không nhìn một cái kia hai vị lao gia tử là người nào bọn họ ăn mệ so người bình thường ăn muối đều nhiều vũ hằng đối với không trung mắt trợn trắng các ngươi một đám không thể trêu vào không thể trêu vào được rồi đi bên kia việt vương nhanh chóng đuổi tới hậu viện liền nhìn đến một vân dao sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh dựa vào mép giường một tay ôm bụng tựa hồ rất là khó chịu bộ dáng tức khắc mồ hôi lạnh ướt đấm phía sau lưng giao nhi một vân dao nâng lên đôi mắt nhìn đến việt vương bộ dáng trong lòng run rẩy từng trận hối hận nảy lên trong lòng hắn ánh mắt hơi hơi rung động trói lọi bất an cùng sợ hãi tựa hồ muốn trào ra tới có lẽ nàng không nên dùng loại này phương pháp tứ ra ta không có việc gì bảo bảo cũng hảo hảo mà việt vương tiến lên một tay đem một vân dao ôm ở trong lòng ngực cánh tay nhịn không được đánh run giao nhi hắn phảng phất nghe không được một vân dao nói cả người lâm vào sợ hãi bên trong như thế nào dây rủa đều dãy rủa không thoát một vân dao trong lòng quýnh lên vội vàng cất cao thanh âm tứ ra ngươi bình tĩnh một chút việt vương cánh tay đột nhiên cứng đờ túi đầu nhìn đến một vân dao lo lắng nhìn hắn không khỏi run rẩy thanh âm thế nhưng khàn khàn lợi hại giao nhi Ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta không có việc gì, có việc chính là ngươi. Một vân dao giơ tay vuốt ve thượng hắn gương mặt, thứ ra, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta sợ hãi Việt Vương Thanh Âm Phóng thật sự nhẹ, trân trọng đem một vân dao ôm vào trong ngực, dao nhi, ta sợ ngươi cũng sẽ như mẹ sau như vậy rời đi ta. Trong lòng ngực hắn chính là hắn cuối cùng một đời khí vận theo đuổi đến cô nương, là hắn trong lòng cây trụ, nếu nàng rời đi, Như vậy hắn nên như thế nào đối mặt về sau tử tử vô biên sinh hoạt? Tứ ra, ta sẽ không rời đi, nhưng ngươi hiện tại bộ dáng thực sự làm người lo lắng. Nếu ngươi lại tiếp tục đi xuống, không nói được ta thật sự sẽ chịu ảnh hưởng. Giao nhi, yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không như thế. Việt vương ngoài miệng đáp ứng thống khoái, mấy ngày kế tiếp, ăn cái gì cũng bình thường. Mục vân giao cho rằng độc nương tử phương pháp hiệu quả, nhưng sau lại phát hiện hắn mỗi lần ăn xong đồ vật Đều phải tìm lấy cớ rời đi trong chốc lát, nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng theo sau, mới phát hiện hắn là tìm địa phương đem phía trước ăn đổ vật đổ ra. Độc nương tử cũng là xem đến trận mắt há hốc mồm, hai ngày này liền ninh an niệm cũng không để ý, cả ngày nghiên cứu Việt Vương, đáng tiếc trước sau tìm không thấy manh mối. Một vân giao xem đến khó chịu, khuyên Việt Vương nếu ăn không vô liền không cần ăn, nhưng hắn lại vì không cho một vân giao lo lắng. Trước sau ha ha phun phun kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc, chờ đến chín nửa tháng, Mục Vân Giao cảm thấy có chút tâm phù khí táo. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm liền phá thủy, nàng nằm ở trên giường không dám núp đích, tứ ra. Việt Vương mở tròn mắt, làm sao vậy, Giao nhi? Ta muốn sinh. Mục Vân Giao nói xong lúc sau, liền nhìn đến Việt Vương thân thể cứng đờ, rồi sau đó sắc mặt xoát một tiếng biến bạch. ngay sau đó liền áo ngoài cùng giày đều không kịp xuyên đi nhanh chạy đến ngoài cửa dùng sức thở dốc vài lần mới đưa thanh âm phát ra tới người tới mau tới người cả tòa cẩm tú viên đâu vào đấy công việc lưu đủ lên việt vương nắm linh an niệm sắp mặt tái nhợt chờ ở phòng sinh ngoại thành công công cùng tần quản sự thấy thế vội vang mở miệng khuyên nhủ vương ra nếu không ngài ngồi xuống chờ việt vương mắt điếc thai ngơ ánh mắt chuyên chú nhìn phòng sinh môn đáng tiếc bên trong an an tinh tĩnh trừ bỏ bọn thị nữ vội vàng ra vào môn đi lại động tĩnh chút nào phát hiện không đến một vân dao sinh lợi một chậu máu loang mang sang tới việt vương nhìn đến chỉ cảm thấy dị thường chói mắt hắn chưa từng có như hiện tại giờ khắc này như thế chán ghét huyết tinh một vân dao lúc này đây sinh sản rất là thuận lợi có độc nương tử ở thân thể điều dưỡng hảo trước sau dùng hơn một canh giờ liền thuận lợi đem hải tử sinh ra tới cửa việt vương sắc mặt càng ngày càng bạch liền ở hắn sắp chống đỡ không được thời điểm chỉ nghe được trong phòng sinh truyền ra hoa một đạo tiếng khóc chúc mừng vương gia vương phi sinh vị thiên kim ba đỡ cùng bọn thị nữ chúc mừng thanh âm vang dội việt vương bung ra ninh an nhập tay vòng qua các nàng bước đi nhập phòng sinh nhìn đến một vân dao đang nằm ở trên giường con con mắt đối với hắn cười tứ ra việt vương đi ra phía trước dẫn theo tâm dốt cuộc trầm dai thả xuống dưới giao nhi Chúng ta về sau không bao giờ sinh. Mục vân giao gật gật đầu, hảo. Có lúc này đây, nàng cũng sợ, lại có hai tử, chỉ sợ Việt vương liền chống đỡ không được. Ý tưởng còn chưa rơi xuống, liền nghe được phịch một tiếng, trước mắt Việt vương đột nhiên hướng bên cạnh một đảo, trực tiếp hôn mê qua đi. mươi 751 Hoàng hậu phiên ngoại, hôm nay nhà ta hoa chạy sao? Mục vân giao sinh xong nữ nhi lúc sau, Việt vương cả ngày nôn mửa tật xấu trực tiếp biến mất. Bất quá hiện tại vị này ngốc cha là có nữ nhi vạn sự đủ, cả ngày ôm không buông tay. Một vân giao lo lắng ninh an niệm sẽ ghen, liền nhiều đem hắn lưu tại bên người, thường thường sờ sờ hắn đầu nhỏ, hống hắn chơi đùa trong chốc lát. Vì thế, nàng còn chuyên môn tìm Việt vương nói qua, cảm thấy không thể bởi vì có nữ nhi liền xem nhẹ niệm nhi cảm thụ. Rốt cuộc hiện tại tiểu hài tử tâm lý đều yếu ớt, vạn nhất làm niệm nhi cảm thấy bọn họ có tân hài tử liền không yêu thương hắn. kia sự tình liền nghiêm trọng. Việt Vương nghe được nàng lời nói lúc sau, rất là do dự nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó tìm một cơ hội, làm nàng đi nhìn một cái ninh an niệm cùng tiểu nữ nhi ninh an lê ở chung cảnh tượng. Chỉ thấy trong phòng, ninh an niệm động tác mềm nhẹ loạn choạng tiểu nôi, bên trong một cái phấn trang ngọc xây nữ anh đang ngủ ngon lành, lay động trong chốc lát lúc sau, tiểu ca ca ninh an niệm giống mô giống dạng thở dài, nhẹ giọng nói. Mỗi mỗi ngươi muốn nhanh lên lớn lên. Sau đó ca, ca là có thể cả ngày mang ngươi đi ra ngoài chơi đùa, canh giờ mau tới rồi, ca, ca muốn đi bồi mẫu thân chơi, mấy ngày nay mẫu thân cũng không biết làm sao vậy, mỗi ngày đều phải ta bồi nàng chơi trong chốc lát mới vui vẻ, cha nói qua, ta là nam tử hán, phải bảo vệ mẫu thân của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo ăn cái gì, sau đó lớn lên giống cha như vậy cao, liền có thể cả ngày ôm ngươi chơi đùa, rơi khỏi tới lúc sau. Một vân giao chớp chấp mắt, như cũ cảm thấy có chút không phục hồi tinh thần lại, nghiệm nhi giống như cũng không có cùng mội mội lê nhi ghen. Việt vương bản thân liền cảm thấy một vân giao lo lắng có chút dư thừa, bất quá hiện tại nhìn đến nàng như vậy một bộ mất mát, kinh ngạc bộ dáng, lại cảm thấy đau lòng không thôi, nghiệm nhi là cái hiểu chuyện hảo hải tử, hắn sẽ không cùng lê nhi ghen. Hai người ở Giang Nam bình yên dưỡng hải tử, đông nhiên có một ngày, cầm lan vào cửa bầm báo. trên mặt mang theo 10 phần kích động, hồi bẩm vương ra, vương phi, hoàng thượng tới. một vân giao vội vàng buông trong tay kim chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía cẩm lan, người nói ai? vương phi, là hoàng thượng. lúc này hẳn là mau đến sân cửa, ngài cùng vương ra mau đi nên đón đi. một vân giao xác định chính mình không có nghe lầm, vội vàng nhìn về phía ôm hải tử việt vương, tứ ra, mau đem lê nhi bồng, hoàng thượng tới. việt vương tựa hồ không có đắc ý ngoại. Hoàng huynh trước kia liền đưa tới thư tín, nói là này hai ngày sẽ tới, không nghĩ tới như vậy vội vàng. Một vân giao vừa mới thu thập một chút đứng dậy, liền thấy cửa ninh quân du đầy mặt tươi cười đi vào tới. Tứ đệ, tứ đệ muội, các ngươi sinh hoạt đến nhưng thật ra nhàn nhã, lưu lại ta một người cả ngày ở kinh đô vội tới vội đi, liền ra cửa đánh cái săn, đều sẽ bị một đám nôn quan thay phiên chỉ trích, các ngươi là không biết, trong triều đình đã không có tứ đệ tòa chấn. Đáng kia ngôn quăng kiêu ngạo thành bộ răng gì? Gặp qua hoàng thượng. Việt vương đem hải tử giao cho một bên cẩm lan ôm, cùng một vân giao tiến lên hành lễ. mau chút bình thân, không cần đa lễ, ta hôm nay vội vàng lại đây, là mượn nam tuần tiện lợi. Trước sau chỉ có một canh giờ thời gian, ta liền nói ngắn gọn, ta là có chuyện tưởng thỉnh tứ đệ mội hỗ trợ. Một vân giao nhìn nhìn Việt vương, rồi sau đó mỉm cười mở miệng, hoàng thượng có chuyện gì? Nhưng phạm là ta có thể giúp đỡ, nhất định đem hết toàn lực. Ta ninh quân du đi đến một bên, từ cầm lan trong tay tiếp nhận hải tử, ôm vào trong ngực hơi hơi lắc lắc, trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ yêu thích, tứ đệ muội, ngươi hoàng tẩu khúc mắt, ngươi là biết đến. Ta lúc này đây tới, là tưởng thỉnh ngươi giúp ta viên nàng một giấc mộng. Một vân dao trong lòng run lên, Hoàng thượng, phía trước ta liền đã nói với ngài, Hoàng hậu nương nương thân thể tổn thương đến quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó. Lại có thai. Ta biết bình thường con đường là không có khả năng, nhưng miệng nàng thượng không nói, trong lòng nhưng vẫn chờ đợi đứa bé kia còn sẽ trở về, cho nên ta tưởng dò hỏi ngươi một chút, giả dựng Thảo dùng lúc sau nhưng có cái gì không tốt tác dụng. Một vân giao khiếp sợ ngẩng đầu lên, giả dựng Thảo. Không thôi, dùng giả dựng Thảo lúc sau, không phải sẽ xuất hiện mang thai bệnh chẳng sao. Mạch tượng liền giống nhau thái y hệt đều chẩn bệnh không ra, cho nên ta muốn cho phương hoa cho rằng nàng mang thai, 10 tháng lúc sau, làm nàng sinh hạ một cái hài tử. Đương nhiên, đứa nhỏ này không có khả năng thật là nàng sinh. Việt vương không tán đồng nhữ như mày, hoàng thượng, đây chính là lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, trăm triệu qua loa không được. Ninh quân du cười cười, ta biết, nếu là ta làm bậy, phụ hoàng còn không muộn thượng báo mộng tới bóp chết ta. Khoảng thời gian trước Ninh quân lăng đã qua đời, nàng một cái thiếp thất có thai. hiện giờ đã mau bốn tháng hoàng lăng bên kia thị vệ bẩm báo đi lên lúc sau ta làm thái y đi tiến đến cấp tên kia thiếp thất bắt mạch có thể xác định là cái nữ hài, ta lén lút đem tin tức che giấu xuống dưới mặc kệ nói như thế nào ninh quân lăng xuất thân hoàng thất đem hắn nữ nhi tiếp vào cùng tới coi như ta cùng phương hoa hải tử cũng coi như là không làm thất vọng hắn chuyện này giao cho những người khác tới làm ta luôn là không yên lòng cho nên mới cố ý lại đây một chuyến Tưởng thỉnh ngươi cùng tứ đệ mội hồi kinh, giúp ta cùng hoàng hậu viên cái này tâm nguyện. Việt vương quay đầu nhìn về phía một vân giao, giao nhi, ngươi cảm thấy đâu? Một vân giao nhìn đến Linh Quân Du chờ đợi ánh mắt, trầm ngâm sau một lát, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, khoảng thời gian trước, bà ngoại cũng nhắc mãi nói là tưởng niệm kinh đô, vừa lúc chúng ta liền trở về một chuyến, Lê Nhi hiện tại đã năm tháng, cũng nên làm nàng về kinh đô nhìn một cái. Hoàng thượng có thể yên tâm, giả dựng Thảo nếu dùng hảo, cũng không sẽ có quá lớn tác dụng phụ. Ninh quân du nhịn không được vui sướng, thật tốt quá. Cái này phương hoa rốt cuộc có thể an tâm. Hoàng thượng Nam lưu động kinh lúc sau không bao lâu, một vân giao đoàn người liền về tới kinh đô. Nhiều năm trôi qua lại lần nữa trở về, lập tức ở kinh đô bên trong nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hoàng thượng cố ý đem Việt Vương kéo đến trên triều đình, chẳng sợ hắn không nói cái khác. chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, buông ra quanh thân lạnh bằng khí thế, liền đủ để cho những cái đó các ngôn quan trở nên như chim cút giống nhau. Các đại thần trong lòng bất mãn, hoàng thượng ở lại chính thượng cha phá lệ nghiêm khắc, ngày thường lại là một cái thần tử đương một cái nửa đại sứ. Mấy năm gần đây đại lịch triều dựa vào phô khai nghe vân phường cùng không tiện lâu nhanh chóng phát triển, bọn họ càng là vội đến chân không chấm đất. Ngày thường lớn nhất lạc thú chính là xem các ngôn quan cùng hoàng thượng đối nghịch, không nghĩ tới còn không có xem bao lâu thời gian, hoàng thượng liền đem Việt vương kéo trở về, này không phải, muốn bọn họ mạng ra sao, tiền triều thượng rất nhiều các đại thần nghị cáo lao hồi hương sổ con nên viết như thế nào, hậu cung bên trong, hoàng hậu mẫn phương hoa lôi kéo một vân giao kích động đến cả người phát run, giao, giao nhi, ngươi không khám sai, mẫn phương hoa sắc mặt đỏ lên, ánh mắt phiếm lệ quang, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Chính mình chờ đợi lâu như vậy sự tình, rốt cuộc trở thành sự thật. Một vân dao mỉm cười gật gật đầu, hoàng tẩu còn chưa tin ý thuật của ta sao? Còn nữa nói, này mạch tượng rất là rõ ràng, ngài mang thai hẳn là có gần 3 tháng thời gian, thai ý đều không có chuẩn bệnh ra tới sao? Ta, thân thể thượng không có gì không thoải mái, cho nên thời gian rất lâu không có tuyên quá thai ý đẹp. Mẫn vương hoa cười, nước mắt lại là không được về phía dẫn ra ngoài. Phảng phất muốn đem nàng mấy năm nay chờ đợi cùng ủy khuất cùng nhau chạy ra, nàng ngày đêm cầu phúc, nàng hai tử rốt cuộc nghe được mẫu thân tiếng lòng, chơi đùa đủ rồi, bỏ được đã trở lại sao. mươi 752 hoàng hậu phiên ngoại, còn có, còn có một cái. Mẫn phương hoa hỉ cực mà khóc, một vân giao vội vàng tiến lên khuyên bảo, Hoàng tẩu, đây là kiện hỉ sự, nhưng ngàn vạn không thể rơi lệ, mau chút làm người thông chi hoàng thượng đi, hắn nhất định cực kỳ cao hứng. Đúng vậy, người tới, đi thỉnh hoàng thượng lại đây. mẫn phương hoa vội vàng lau khô nước mắt, lúc này chẳng sợ nói chung quanh thổi trận gió, đối nàng trong bụng hài tử không tốt, nàng cũng có thể lập tức làm người đóng cửa bế cửa sổ. Một bên ma ma cũng đi theo vui sướng không thôi, bất quá nhìn nhìn hiện tại canh giờ, vội vàng nói, hoàng hậu nương nương, lúc này hoàng thượng hẳn là còn ở lâm triều đâu, có phải hay không vãn trong chốc lát lại đem tin tức báo qua đi. Mẫn phương hoa nhịu nhíu mày, lại là một khắc thời gian cũng không muốn chấm trễ, không, hiện tại liền đi. Quá khứ mấy năm nay, Ninh Quân Du vẫn luôn tại bên người an ủi nàng, chẳng sợ biết rõ nàng mang thai khả năng cực tiểu, một tháng cũng có hơn phân nửa thời gian nghỉ ở nàng nơi này, đứa nhỏ này là bọn họ hai người cộng đồng chờ đợi hồi lâu, hiện tại hài tử tới, tự nhiên hẳn là làm hắn cái này làm phụ hoàng trước tiên liền biết. Mẫn phương hoa tại hậu cung bên trong độc sủng. Cho dù là này ba năm hậu cung bên trong tuyển tú vào không ít phi tần, như cũng không ai có thể đủ giao động nàng vị trí. Đương nhiên, trung gian cũng có có thai phi tần thử qua, cuối cùng hài tử không có sinh hạ tới không nói, người cũng đi theo vẫn mệnh. Dần dần mà, hậu cung trung phi tần không ít người cũng xem minh bạch, hoàng hậu tuy rằng được sủng ái, nhưng cũng không phải cái loại này không chấp nhận được người, chỉ cần an phận thủ thường, nàng sẽ không chủ động ra tay. Thậm chí hậu cung chung duy nhất sinh hạ công chúa phi tần vẫn là nàng ra tay phù hộ duyên cớ. Tin tức vừa ra, một đường thông suốt truyền tới tiền triều kim điện. Hoàng thượng đang xem các nôn quan chê cười, nghe thấy cái này tin tức, trực tiếp ném xuống một câu tan triều, rồi sau đó từ trên long ủy chạy như bay mà ra. Hắn trực tiếp nhảy vào hậu cung, làm hoàng hậu điện cung nhân hạ nhảy dựng, phương hoa, ngươi có thai. Mẫn phương hoa gật gật đầu, nước mắt ngăn không được xuống phía dưới rớt. Vội vang ngẩng đầu lên tới, giao nhi nói, có thai còn khóc đối hải tử không tốt. Ha ha, hảo. Ninh quân du trong mắt cũng mang lên nước mắt, hắn nên thú chính mình âu hiếm nữ tử, lại không có biện pháp cho nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu, thậm chí còn bởi vì hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, làm nàng gặp bắt cóc sinh non, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm nàng vui vẻ, hởi bỏ nàng trong lòng lớn nhất ngợt đáp. Một vân dao lui đi ra ngoài, trở lại hoàng cung lúc sau. đống nhiên nhớ tới một việc, ai nha? Việt Vương nhìn qua, Giao Nhi, làm sao vậy? Hoàng Tẩu thật sự mang thai, ta quên nói cho Hoàng Thượng. Mục Vân Giao chớp chớp mắt, nhị ca không phải nghe nói sao? Hôm nay còn thượng triều đâu, vội vội vàng vàng liền chạy đi rồi, chọc đến không ít ngôn quan âm thầm dậm chân, nói hắn có thất đế vương thân phận. Mục Vân Giao lắc đầu, thần xác mang theo nói không nên lời cao hứng, không phải. ta ý tứ là nói hoàng tẩu là thật sự mang thai giả dựng thảo ta còn không có tới kịp cho nàng dùng tới đâu đi lúc sau một bắt mạch phát hiện nàng đã có 3 tháng có thai lúc trước hoàng hậu mất đi hài tử nàng cũng đi theo khó chịu hảo một đoạn thời gian lúc sau mấy lần giúp nàng bắt mạch điều dưỡng thân thể cũng đều không có nhiều ít khởi sắc không nghĩ tới lần này đột nhiên về kinh đô thế nhưng phát hiện như vậy một kiện hỷ sự việt vương hơi hơi kinh ngạc chừng lớn đôi mắt giao nhi Ngươi phía trước không phải nói hoàng hậu thân thể đã không thích hợp có thai sao. Phía trước thật là như vậy, nhưng không nghĩ tới trời cao trung quy cho người ta lưu lại một tia chuyển cơ. Mục vân giao tự đáy lòng cảm thán, lúc này đây, hoàng thượng tất nhiên có thể bảo hộ hoàng hậu mẫu tử chu toàn. Việt vương trầm mặc một lát, đồng nhiên cười ra tiếng tới, giao nhi, tạm thời không cần đem chân tướng nói cho hoàng huynh. Mục vân giao nhẫn cười, tứ ra, ngươi này cũng quá bớn cợt Hoàng thượng còn nghĩ như thế nào thật cẩn thận đem linh quân Lăng Hải tử lộng tiến cung đâu, kết quả cuối cùng phát hiện Hoàng tẩu thật sự sinh hạ tới một cái, đến lúc đó nên như thế nào xong việc. Vậy chờ thêm mấy tháng lại nói cho hắn, ngươi không cảm thấy như vậy nhìn Hoàng huynh nớ ngẩn là kiện rất thú vị sự tình sao. Việt vương trong lòng hư lạnh một tiếng, lúc trước vân giao sinh sản thời điểm, hắn không có chống đỡ trụ cuối cùng té xỉu, Hoàng thượng biết chuyện này lúc sau. Liên tiếp viết nửa tháng thư từ tới chê cười hắn, hiện giờ hắn cũng muốn đứng ở một bên xem đủ chê cười lại nói. Nghĩ đến hoàng thượng phía trước bộ dáng một vân dao nhịn không được cười ra tiếng tới, Tứ ra còn nhớ rõ hoàng thượng chê cười chuyện của ngươi đâu. Việt vương nhịn không được dối tay đem một vân dao kéo lại đây, ôm trong ngực trùng xoa xoa, giao nhi ngươi mau đem phía trước sự tình quên mất, không được lại nhớ đến tới. Một vân giao ý cười càng đậm, hảo, đã quên hết, quên đến sạch sẽ. Nói dối. Việt vương bên trong phủ, phu thê hai người chờ xem trong cung hoàng thượng chê cười, cố ý chú ý dưới. trong cung động tinh thường thường liền truyền ra tới. Hoàng hậu có thai, hoàng thượng mừng rỡ như điên, này liền khổ đương triều ngôn quan, bởi vì hoàng thượng so với phía trước càng thêm không đàng hoàng. Hôm nay ồn ào phải vì chưa sinh ra hoàng tử tu sửa cung điện, hộ bộ thượng thư che khẩn túi tiền không buông tay, nội vụ tư tưởng mở miệng lại không dám. Rốt cuộc những cái đó các nôn quan sức chiến đấu đều đã bị hoàng thượng mài ra tới, bọn họ không dám nhận cái này chim đầu đàn. Cung điện không có tu sửa thành, hoàng thượng lại muốn hạ chỉ quảng nạp hiện tài, phải vì chưa sinh ra hoàng tử tìm kiếm rẻ dô sư phụ, tuy rằng là kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt, cũng đồng dạng bị các nôn quan phun cái đủ. Hậu cung trung có phi tần không an phận, bắt được một cái là một cái, hết thể cấm túc cấm túc, quan lanh cung quan lanh cung, cuối cùng... Tiền triều những cái đó có tâm tư người đều ăn ý đệ thượng lời nói đi, làm nhà mình vào cung nữ tử an phận một chút, muốn tranh muốn đấu đều chờ đến Hoàng hậu bình an sinh sản lúc sau lại nói. Hoàng hậu mỗi ngày đều thỉnh thái ý y bắt mạch, nhưng càng là như vậy trong lòng càng là không an ổn, thậm chí nàng tổng cảm thấy chính mình có mang có giả, rất nhiều lần nửa đêm bừng tỉnh, bắt lấy Hoàng thượng liền khóc lóc dò hỏi nàng hài tử đi nơi nào, như thế nào đến bây giờ còn không trở lại tìm nàng. Hoàng thượng trong lòng sốt ruột, cuối cùng bất đắc di đem một vân giao mời vào cùng, giúp đỡ hoàng hậu điều dưỡng thân thể. Đừng nói, có một vân giao làm bạn, hoàng hậu trạng huống thật là hảo rất nhiều, chọc đến hoàng thượng không ngừng cấp Việt vương đưa ban thưởng, xem nội vụ tư cùng hộ bộ nhân tâm đau không thôi. Vốn dĩ cho rằng như vậy liền hết thể thuận lợi, nhưng không nghĩ tới, hoàng hậu mang thai mới vừa mãn chín nguyệt, đông nhiên bụng đau phát tác lên. Một vân giao giúp nàng khám hạ mạch. Lập tức làm bà đỡ chuẩn bị, Hoàng hậu muốn sinh. Hoàng đế nghe được lời này đồng dạng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng quyết chỉ huy người đem Việt vương thỉnh tiến vào. Tứ đệ, ngươi mau suy nghĩ nghị cách, Hoàng hậu muốn sinh, nhưng ninh quân lăng cái kia thiếp thất còn không có động tính đâu. Việt vương vội vàng đem tình hình thực tế nói ra, Hoàng huynh, Hoàng tẩu là thật sự có thai, ngươi không cần nhớ thương con nhà người ta. Ngươi nói cái gì mê sảng, lúc này đừng nói dỡn Ngươi nhanh lên suy nghĩ biện pháp lộng cái hải tử lại đây. Hoàng huynh, ta chưa nói lời nói dối, vân giao nói, nàng căn bản không có cấp hoàng tẩu dùng giả dựng thảo, hoàng tẩu chính mình mang thai. Hoàng đế trừng lớn đôi mắt, sau đó giơ tay đột nhiên một cái tắt chụp ở chính mình trên mặt, đau. Ngươi nói thật, tự nhiên là thật. Hoàng đế cảm giác hai chân nhũn ra, cả người giống như uống say rượu giống nhau khinh phiêu phiêu, rồi sau đó đột nhiên xoay người. Cất bước liền hướng phòng sinh hướng. Các cung nữ vội vàng đem người ngăn lại. Hoàng thượng, bà đỡ nhóm đang ở đỡ đẻ, ngài không thể đi vào. Ninh quân du sắc mặt từng trận trắng bệnh, xuất khẩu thanh âm đều thay đổi thành, Phương hoa a, người muốn. Người muốn. Ai ra, ta nên như thế nào giúp người a, hài tử ta cũng sẽ không sinh a. Phòng sinh công chính đang nghe bà đỡ chỉ huy dùng sức hoàng hậu sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa một hơi tùng xuống dưới. Hoàng hậu nương nương. Dùng sức, đã nhìn đến hải tử tóc máu. a Mẫn vương hoa nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, rồi sau đó cả người thoát lực giống nhau nằm ở trên giường. Bên ngoài, ninh quân du đột nhiên run lên, hai chân mềm nhung thiếu chút nữa ngã xuống đi. Việt vương rất có ánh mắt đi ra phía trước, rồi tay đem người giữ chặt. Hải tử tiếng khóc truyền ra tới, ninh quân du đột nhiên chừng lớn đôi mắt, bắt lấy ninh quân Việt, một cái đế vương khóc nước mắt tung hành, tứ đệ. là hải tử khóc, đúng hay không? Đối. Đương nhiên, phòng sinh trung truyền đến từng trận kinh hô, hoàng hậu nương nương, dùng sức, tiếp theo dùng sức, trừ bỏ tiểu hoàng tử còn có một cái hải tử đâu?